Bào Ngọc nhận lời nhưng không nghĩ gì đến ăn cả, chỉ hỏi Tần Trung những việc nhà gần đây. Tần Trung nói, Năm ngoái thầy học về nghỉ, cha tôi già ốm luôn, lại bận việc quen, vì thế chưa nghĩ đến việc đón thầy. Giờ chị ở nhà ôn bài cũ, và lại việc học cũng phải có một vài bầu bạn để cùng nhau bàn bạc mới bổ kích. Ê đúng đấy, bên tôi vẫn có một trường học tư. Chồng họ, nhà nào, không mời được thầy đến, đều gửi đến đấy cả. Còn em các nhà thân thích, cũng có thể đến được. Năm ngoái, thầy dạy tôi về nhà, tôi cũng nghỉ học. Ý cha tôi muốn tạm cho sang đấy ôn tập, chờ sang năm thầy học lên, tôi lại sẽ học. Nhưng bà tôi bảo, một là trường đông người, sợ có khi cãi nhau sinh chuyện, hay là vì độ này tôi mệt nên là nấn ná mãi. Tôi nhờ anh nói, chắc ông nhà đang ái náy về việc học của anh. Sao anh không xin sang đây học với tôi, làm bạn với nhau? Ít lợi cho cả đôi bên, như thế chả phải là điều tốt hay sao? Tần Trung cười, dạ, hôm nọ bàn về việc mời thầy, cha tôi cũng đã nghĩ đến trường học bên này. Vẫn muốn sang thư chuyện với ông nhà, nhưng thấy bên này bận luôn sợ việc nhỏ nhặt sang quấy giày, quá không tiện lắm. Nếu chú dập lượn cho tôi sang đây, theo hầu sửa nghiên mực thì xin tác thành ngay cho Chúng ta sẽ không đến nỗi bỏ học, có thể sớm tối gần gũi bên nhau để yên lòng cha mẹ, lại thêm vui tình bè bạn chẳng hay hơn sao?" Bảo Ngọc nói, "Ấy, cứ yên tâm. Hai chúng ta hãy nói chuyện trước với vợ chồng anh Dung và chị Liên đã. Ngày mai anh về trình bày với ông nhà, tôi sẽ trình bày với bà tôi. Như thế Lẽ nào việc không chóng xong? Bây giờ đã đến lúc lên đèn, hai người bàn định xong rồi, ra xem mọi người đánh bài. Khi tính sổ, Tần Thị, Vưu Thị phải trả tiền rượu, hẹn đến hôm sau, sẽ uống rượu phạt, rồi đi ăn cơm chiều. Trời đã tối, Vư Thị bảo, cắt hai đứa hậu bé đưa cậu Tần về nhà. Bọn hầu đàn bà chuyển ra ngoài một lúc, Tần Trung đứng dậy cáo từ, Vưu Thị hỏi. Phải ai đưa về đấy? Bọn hậu đáp. Dạ, ở ngoài họ cắt tiêu đại, không ngờ nó xanh rượu, nó mắng âm cả lên hả? Vô thị tần thị đều nói, cắt nó làm gì, sai một đứa bé nào không được, sao lại còn vây với nó cơ chứ? Phượng thơ nói, lâu nay người ta chê chị quá nhu nhược, nuông chiều người nhà như thế, còn ra thể thống gì cơ chứ? Vô thị thở dài. Hài! Thếm không biết thằng tiểu đại, ngay ông tôi và anh chân cũng rất thương nó. Về lúc còn trẻ, nó theo cụ ta đi ra trận, bà bốn lần cõng cụ khỏi đống xác chết mời cứu người toàn mệnh. Nó kiếm được cái gì thì đem cả về cho chủ ăn, còn mình đành nghịn đói. Hai ngày không có nước, nó kiếm được nửa bát cũng đem về cho chủ uống, còn mình thì đành uống nước đáy ngựa. Chẳng qua cũng vì công lao ấy, nên khi cụ ta còn sống đều biệt đãi nó, bây giờ ai cũng mặc kệ nó. Lại thêm nó đã già rồi chỉ thích uống rượu, không giữ thể diện, khi say, bà ai nó cũng mắng. Tôi thường bảo bọn quản sự, từ giờ trở đi, không ai được cắt nó làm việc gì, cứ coi như nó đã chết rồi là xong, bây giờ làm sao lại sai nó cơ chứ? Phượng Thư nói, Tôi làm gì chả biết lão tiểu đại ấy, rút cục chỉ tại các thị không biết tính toán. Sao không tốn cổ nó đến một cái trại nào, xa tiết là xong chuyện. Nói xong lại hỏi, xe đã sắp đủ chưa? Người hầu nói, dạ sắp đủ cả rồi ạ. Phưởng thơ đứng dậy cáo từ, vắt bảo học về. Bọn vư thị đưa ra đến cửa sinh đèn đút sáng trưng lũ hầu nhỏ đứng trực ở thềm. Tiều đại biết giả chân không ở nhà, mặc dù ở nhà cũng kệ, hắn cứ tha hồ mà ngang tàng. Nhân mượn chén say, trước hết hắn mắng đại tổng quản là lại nhị. Sao chẳng công bằng một tí nào? Mềm thì nắng mà rắn thì buông. Có món gì bỏ thì sai người khác, còn việc tư người lúc đêm khuya trời tối thì lại sai tao. Đổ vô liêm sỉ, vô liêm tâm. Thằng quản ra mù kia. Mày không nghĩ chứ, cụ tiểu này chỉ ngếch một cái đùi lên, còn cao hơn cả cái đầu mày. Hai mươi năm về trước, mắt cụ tiểu này chẳng còn biết có ai. Ai nói đến sống hèn mặt như chúng mày. Tiểu đại đang mắng bọn chúng sướng mồm, thì vừa lúc giả dung ra đưa Phượng Thư lên xe. Mọi người ngăn hắn không được, giả dung nhịn không nổi, quát to. Ai đục, trói nó lại. Trở ngày mai nó tỉnh rượu sẽ hỏi nó muốn chết hay muốn sống. Nhưng với mắt tiểu đại có coi vả và đâu, hắn lại kêu to lên: "Này, anh Dung, đừng làm bộ ông chủ vết thằng tiểu đại này nữa. Không nói anh, ngày bố anh và cả ông anh cũng không dám làm bộ với tàn nữa là. Thằng tiểu đại này làm cho các người được làm quan, được hưởng vinh hoa phú quý. Ông tổ nhà các người một sống mười chết" Mới để lại cơ nghiệp này Đến giờ không báo ơn thì chứ Lại dám lên mặt chủ với ta Không nói đến ta còn khá Chứ nói đến nữa thì ta sẽ Lưỡi rào trắng đầm vào Lưỡi dao đỏ ta rút ra Cho mà xem phường Thư ở trên xe nói với Giả Sung Sao không tốn cổ ngay cái thằng sạc này đi Để nó trong nhà thì có hại thôi Bà con biết chuyện Tránh ra khỏi chê cười nhà ta Mất cả tôn chi trật tự. Giả dung vâng theo. Mọi người thấy tiểu đại cảm vỡ quá, vật xuống trói lại. Lôi nó bỏ vào chuồng ngựa, tiểu đại càng tức, nói động cả đến giả chân. Nò thét ẩm lên, đòi đến từ đường khóc với cụ tổ. Ai ngờ bây giờ lại đẻ ra những giống sức sinh này. Hàng ngày trộm gà bắt chó. Nào tiểu thúc, nào ba hôi. Loạn luôn cả lũ lại không biết à Thôi đừng đem cánh thầy gãy giấu vào trong ống áo nữa. bọn người nhà thấy nó nói toàn những câu không có trời đất nào, sợ hết hồn phía, trói chặt nó lại, lấy đứt và phân ngựa nhét đầy mồm. Phượng Thư và Giả Vung ở đằng xa nghe thấy đều lở đi như không. Bảo Ngọc ngồi trên xe hỏi Phượng Thư. Chị ơi, nó nói ba hôi. Ba hôi là nghĩ thế nào hả chị? Phượng Thơ trừng mắt, mắng áp, đợt đói bậy. Quân say rượu nói càng, em phải lờ đi như không nghe thấy. Sao lại còn hỏi lần mần làm gì? Chị vẻ mách mẹ, xem có phải đòn không đấy nhá. Bảo Ngọc sợ hãi vội văn xin. Chị ơi, từ giờ em không dám hỏi câu ấy nữa. Phượng thư nói, thế mới phải, để khi về chúng ta sẽ trừng cụ, sai người đến trường nói rõ rồi mời cần trung sang học ngay. Nói xong trở về phủ Vinh, thực là bạn khổ chẳng vì người sắc xào, sách ham chỉ tại nét phong lưu. Hồi thứ 8, Sa so Ngọc Thông Linh kim oanh hơi ngọ ý, thăm dò cô bảo, đại ngọc nếm phải chua. Và cổ pha trà, phượng tùy hương. Hiền thay chán ngọc, vót quỳnh tương, đừng cho là lượt, không phong nhã, hãy ngắm kim nương cạnh ngọc lang. Khi Bảo Ngọc và Phượng Thư về đến nhà, chào hỏi mọi người xong, Bảo Ngọc bèn thư với Phạm Mẫu, muốn mời Tần Trung đến trường cùng học để có bạn bè ganh đua. Bảo Ngọc lại khen phẩm hạnh của Tần Trung rất đáng để mọi người yêu mến. Phượng Thư ở bên cũng nói xúc, có ngày Tần Trung sẽ đến hầu bà. Nghe nói giả mẫu càng thêm vui mừng, nhìn tiện Phượng Thư mời giả mẫu đi xem hát ở bên Phủ Ninh. Giả mẫu tuy có tuổi nhưng vẫn thích các cuộc vui. Hôm sau Vương Thị đến mời, giả mẫu liền cùng Vương Phu Nhiên, Đại Ngọc và Bảo Ngọc sang xem hát. Đến gần trưa giả mẫu về nghỉ, Vương Phu nhân vốn ư thanh tĩnh, Thấy giả mẫu về cũng theo về, phường thư ở lại làm chủ cuộc vui đến chiều mới thôi. Bảo Ngọc đưa giả mẫu về muốn đợi bà đi ngủ chưa rồi sẽ trở lại xem nữ nhưng lại sợ làm phiền bọn tần thị, nghĩ đến bảo Thoa gần đây phải ở nhà vững bệnh. Mình chưa lại thăm lần nào, ý muốn đến đó nhưng lại sợ đi qua cửa nách nhà trên, gặp việc gì ngăn chở chăng. Nếu gặp cha thì càng không tiện, chẳng thà đi quanh ra đường khác, xa một quãng còn hơn. Khi ấy, người nhà đương chờ thay quần áo cho Bảo Ngọc. Nhưng thấy Bảo Ngọc đi ra cửa thứ hai, bọn người nhà cáo nhau đi theo, tưởng lại sang bên kia xem hát. Ngờ đầu khi đến xuyên đường, Bảo Ngọc lại theo hướng Đông Bắc, đi ra sau dinh. Đang đi thì gặp hai gia khách là Thiểm Quang và đam Sinh Nhân ông thấy, họ chạy ngay đến, người ôm lưng, người vắt tay Bảo Ngọc cười nói, vặt của chúng tôi đây rồi, chúng tôi nằm chim bao chăng, được gặp cậu có dễ dàng đâu. Họ hỏi thăm sức khỏe xối xít một lúc, rồi mới đi, một bà già gọi hai người kia hỏi, có phải hai vị ở chỗ ông lớn lại đây không ạ? Hai người kia gật đầu, ông hiện đưa ngủ trưa ở mộng pha trai.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 Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.